Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người ta hát chễ thì đúng giờ họ sẽ tới mà tôi hỏi anh bữa này thứ bảy tại sao không có ca sĩ tăng cường toàn lô là thế nào hoàn cảnh khổ sở đáp có chứ sao không tao búc rồi nhưng mà tao quên gửi tiền deposit cho nên người ta can nhưng mà không sao lát nữa thì có ảo thuật raôi Huỳnh sẽ tên biểu diễn ông hẹn tao là 11 giờ sẽ có mặt bữa này bắt đầu trễ từ bay chơi luôn tới 1 rưỡi, không có breakch Một ông nhạc sĩ cãi lại Không nghỉ giải lao đâu có được Tôi đái luôn sân khấu cho anh coi Phải cho ban nhạc đi tiểu chứ Trường bật cười Rồi nửa đùa nửa thật bảo Hoàng Cảnh Hay là anh ra hát mở màn đi Rồi tụi kia tới là vừa Không thì chỉ có cách đưa Mỹ Hiên ra thôi Một người khác phụ họa Đành vậy chứ biết sao Không có ai thì thì anh ca Vài bài thử âm thanh chờ ca sĩ tới vậy Hoàng Cảnh Chủ phòng trà muốn hát lắm Nhưng vẫn áy náy Tao là chủ phòng trà mà ra hát đầu coi sao được Trường bực bội nói huyệt tẹt Vấn đề không phải là coi được hay không coi được Mà tôi sợ anh ra hát đầu khán giả người ta bỏ về Người ta chờ từ nãy đến giờ đâu phải là để nghe anh hát Nhưng mà kẹt quá thì anh ra ca đại một bài đi chứ biết làm sao bây giờ Không thì phải giới thiệu Mỹ Hiên vậy Hoàng cảnh đã quen với những lời chê bai thẳng thần của trường Nên không thấy chói tai nữa Và lại ông hát cho ông Để chính ông relax Thì việc gì cũng phải bận tâm tới thiên hạ Ông đã luyện được cái nội công thâm hậu Đến mức thượng thừa rồi Leo lên sân khấu không cần quan tâm đến khán giả đông hay ít Ông hát trước 1.000 người Hay chỉ có một người cũng thế mà thôi Khán giả chăm chú theo dõi Hay khán giả gục xuống bàn mà ngủ Ông cũng không nao nốn chút nào Cho nên đừng đem phản ứng khán giả ra mà hù ông Ông phân vân đứng yên trước mắt suy tính Ông không muốn Mỹ Hiên ra đầu là có lý do chính đáng Trước hết về Jimmy trả tiền thù lao, chi tiền quảng cáo lại rúi riêng cho hoàng cảnh tới 400, cho nên ông phải chiều ý Jimmy. Gã đã dặn đi dặn lại là khoảng 10 giờ rưỡi mới mời Hiên cho sân khấu. bởi giờ này, gã còn đang điện thoại vận động thêm một số người tới nghe, đồng thời mua mấy bó hoa để lát nữa nhờ bạn bè mang lên tặng làm cò mồi. Còn về phía hoàng cảnh thì chính ông cũng muốn cho đông khách. Bởi ông đã soạn sẵn một bài diễn văn rất cầu kỳ Để đích thân ông ra giới thiệu Mỹ Hiên Giờ này ngoài kia mới có vài bàn Ông lên nói làm gì Nhưng chẳng còn chọn lựa nào khác Ông đành khoác tay bảo ban nhạc Ra bắt đầu đi Chơi một bản gì đó rồi giới thiệu tao ra Trường đội nón lên Thở mạnh Có vậy mà lâu Anh hát bài gì Chắc chỉ cần một bài thôi Tụi kia tới bây giờ gần 10 giờ rồi Hoàng Cảnh gật đầu nói Ừ Tao hát dáng ngọc của Ngô Thụy Miên, nhớ là laminer, bữa trước tụi bay chơi cái tông gì cao quá tao lên không nổi. Nếu người ta hobbit thì bài thứ hai là niệm khúc cuối. Trưởng ban nhạc vừa bước đi vừa cào nhào. Hát mà cứ đòi hát toàn là nhạc chậm không lựa mà năng nhanh nhanh cho người ta đừng thấy cái dở của mình. Hát giờ s mà cứ đòi biểu diễn nhạc postum. Đổi bài đi. Hoàng cảnh nhìn mình trong gương, cầm cái lược chải lại mái tóc. Ông bảo trưởng Thôi được rồi, tao hát uh, buồn vương màu áo của Ngọc Trọng, chơi rumba nhanh nhanh một chút, nhớ là son Miner Trường không đáp, đẩy cửa hông lên sân khấu, cùng toàn ban nhạc lục tục kéo ra. Hoàng cảnh vội chạy theo, dặn thêm, nếu người ta hô biết, thì tao hát bài giáng ngọc. Trường cười khẩy, quay sang nói với người bạn bên cạnh, nhưng không muốn hoàng cảnh nghe thấy. Ông chỉ lo vỡ vẩn, ông hát mà làm gì có khán giả nào hô biết bao giờ. Người ta không đuổi ông là may lắm rồi Mà mà cần gì phải người ta phải hô biết Ông thích hát thì ông cứ việc hát phòng trà của ông mà Ông hát tới ngày đóng cửa luôn cũng được Trường nhìn xuống khán giả Dưa tay vẫy trào vài người khách quen Anh cầm cái guitar lên Toan đeo vào cổ Nhưng sực nhớ ra một chuyện quan trọng Anh lại bỏ đàn xuống Chạy lại cửa thò đầu vào hậu trường và dặn Mỹ Hiên Em ngồi trong này Hiễn thấy ca sĩ nào tới Thì bảo họ ra liền nhé đừng để ống cảnh ông đứng ngoài đống hát hoài tội nghiệp khán giả. Gần nửa đêm hết phần trình diễn của Hiên, Jimmy thu xếp đồ nghề rồi vào hậu trường đón nàng đi ăn. Trước khi đưa Hiên về, Hiên hài lòng lắm. Phòng trà tối nay đông như hôm qua nhưng vì không có ca sĩ lớn cho nên Hiên được khán giả dành cho sự chú ý hơn. Khán giả Việt Nam vốn ưa sắc hơn là mến tài. Cho nên lăng xê một nữ ca sĩ bao giờ cũng dễ hơn nam ca sĩ, mà nếu nữ ca sĩ đó lại trẻ đẹp thì sự thành công có thể nhìn thấy trước được một nửa. Khuôn mặt, vóc dáng, cách ăn mặc là ba yếu tố cực kỳ quan trọng, có khi lấn lướt cả giọng ca. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net